c ư nếu thiên đạo có biểu cảm lúc này tuyệt đối là gieo gió gặt báo di vg thời khinh khinh thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng đều tăng lên tới lục giai lúc này nhìn đến ma quỷ điệp cũng không lại hại sợ mà là đem cho rằng thằng cấp mỹ vị món ngon lại nhìn hướng ma quỷ điệp thời điểm thời khinh khinh đôi mắt nhỏ tinh lượng tinh lượng lại đến sau này ma quỷ điệp còn có chút khó có thể hấp dẫn thời khinh khinh trực tiếp thô bạo dùng huyết cầu đến tạp cái này thống cái s ọ tiến cử đến c h ă m đến chỉ ma quỷ điệp mọi người bận khí thế ngất trời trăm tiểu hợp ở bên trong lay động thân thể vì này khen nó các dũng sĩ giao huy hò hét giải quyết s n g này đó ma quỷ điệp đại gia đều mệt ngồi phịch ở hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích tiết ấu nhưng là quý nhuế đối ma quỷ điệp hứng thú càng lúc càng đùng khôi phục hảo dị năng sau phải đi tìm thi thể tương đối hoàn chỉnh ma quỷ điệp tiến hành nghiên cứu tôn kỳ thực có nhãn lực đem quý nhuế sử dụng gì đó lấy ra quý nhuế vô vô bờ vai của hắn sau liền bắt đầu bận việc đứng lên ở bóc r a ma quỷ điệp cánh thượng lân phân khi phát hiện nhất kiện thực chuyện thú vị lân phấn bay xuống sau hội hình thành sương mù này đó lúc trước chỉ thấy qua cũng không kỳ quái kỳ quái là nàng dụng ý niệm q u ấ y sương mù này đó sương mù thế nhưng chịu nàng k h ô n g chế quý nhuế rất nhanh đem phát hiện này nói cho đại gia cũng cứ gọi tới thời khinh khinh nhường n à n g dùng tinh thần hệ dị năng thử xem xem diêm hy cũng thực cảm thấy hứng thú bước đi đến cùng thời khinh khinh cùng nhau thử thử quý mặc nôn bàn tay to vung lên mọi người lại nên c h i ế c khi hội tận lực không thương đến ma quỷ đ ư ợ c cánh nhường quý nhuế bong ra từng mảng hạ càng nhiều l ầ n phấn đem thu thập đứng lên một phần cấp thời khinh khinh cùng diêm hy hai cái có được tinh thần hệ dị năng nhân khác một phần còn lại là thu hảo mang về đế đô có lẽ là có quý nhuế khai sáng khơi g i n g phong quản g i a cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng cũng không cam lạc hậu bọn họ đồ ăn hệ dị năng thăng cấp đến ngũ giai sau đã có rất lớn biến hóa thì như tự động phán đoán sinh vật khả dùng ăn tính còn có khả dùng ăn là thế nào bộ phận ở vận dụng dị năng lấy r a có thể dùng ăn bộ phận đem luyện thành ngưng dịch gia nhập đến bọn họ chế tác đồ ăn giữa vừa mới bắt đầu thời điểm hai người làm gì đó quả thực là độc trà đại gia dạ dày sau này ở mọi người đ ề đề nghị còn có phong quản gia cùng khương duyệt đồng nỗ lực hạ hương vị rốt cục trở nên mỹ vị một ít hơn nữa dùng ăn này đó đồ ăn sau bọn họ phát hiện tự thân thân thể tố chất trở nên càng thêm hảo có này nghiên cứu phương hướng phong quản gia cùng khương duyệt đồng rất cảm giác thành tựu tiếp tục bọn họ ở mỹ thực thượng nghiên cứu về phần thời chi hành hiện tại hoàn toàn không lo sợ xuống xe đi đến đại gia bên người một lát hướng bên kia thấu thấu một lát hướng bên này thấu thấu thư tiểu mạc là hoàn toàn không ăn kiêng những quý nhuế đó đào thải địa bộ phận còn có phong quản gia cùng hoa nhỏ không cần bộ phận đều bị thư tiểu mạc cấp kha chi kha chi hấp thu ư ư một viên tiểu thụ dài ra một chương miệng ha ha thế giới chính là như vậy dọn huyền huyễn thời chi hành cũng bắt đầu tu tập dị năng nhưng bị thời khinh khinh khống chế được nhường hắn lên tới tăm giai sẽ không nhường hắn lại tiến đến giai đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ có không thừa nhận trụ lớn như vậy lực lượng còn khó nói nay thời khinh khinh ý tưởng là trước tăng lên thân thể lực lượng lại đi nhường tiểu hành tiến giai dị năng cấp ở thời chi hành tuy rằng không hiểu nhưng vẫn là thực nghe mẹ nói thường thường làm ba mẹ ống loa chạy tới chạy lui cũng phi thường vui vẻ viễn nam đợi nhân còn lại là không nói gì xem quý mặc ngôn cùng thời khinh khinh hai người quả thực như là đang nhìn vô lương ba mẹ rõ ràng khoảng cách như vậy gần lại đều là dị năng giả nói chuyện cái gì hoàn toàn có thể nghe được còn muốn ép buộc đứa nhỏ chạy tới chạy lui cái gì quả thực quá đáng thời khinh khinh thủ động tái kiến gia đình thức hỗ động không lao quan tâm mọi người hộc máu di vg học b lp lì đ ó i ổ